Phong tình Có lúc thầy vì tỉnh táo, nhiều người lại mong ước có thể sống mơ màng như kẻ trồng mộng. Đó là vì đời người có quá nhiều gánh nặng, khi chúng ta không thể trốn tránh thì đôi khi cũng cần buông thảm. Có lẽ chúng ta đều biết, chỉ cần sinh mệnh không đứt đoạn, câu chuyện đời người sẽ vẫn tiếp tục. Một câu chuyện kết thúc đồng nghĩa một câu chuyện khác bắt đầu, biết bao duyên phận đến đến đi đi, chúng ta sẽ có được những gì, mất đi những gì. Nếu tất cả tình cảm mãnh liệt của một người đều hào mòn hết, phải chăng thế giới của anh ta từ đó sẽ yên lặng vắng vẻ Có người nói, nếu bạn thật sự đã chán ngán thành phố Soho, hãy chọn cách một mình đi xa đến chân trời, đến trấn nhỏ ô trấn mộc mạc yên tĩnh, đến thành phố cổ Lệ Giang u nhã mà lại phong tình, hoặc đến Tây Tạng, cao nguyên cách bầu trời rất gần, có thể tiện tay hái lấy mây trắng. Nhưng những nơi ấy thật sự là yên tĩnh ư? Sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Trong phim dòng chảy thời gian, cô anh đến ôi Trấn một lần, liên nảy sinh một mối tình ghi lòng tạc giả với cậu văn người Ô Trấn khó mà thoát ra Dưới ánh mặt trời, trên kim đỉnh núi tuyết ngọc Long ở lệ giang, có một đôi nam nữ dùng mạng sống khắc họa tình yêu ở đây. Còn Tây Tạng từng có một vị tình tăng như đạt lai thứ sáu, trang giang ghi à Mảnh đất này dù từng hoang vu ra sao, về sau đều sẽ nở đầy hoa tình. Ở khu phố cổ Hasa có một con đường đi Cô là thành phố Bang Kho. Người đến đây nhất định sẽ không quên ghé vào một nơi. Kiến trúc của phố Bang Kho đa số đều là màu trắng. Riêng góc đông nam của phố Bang Kho có một tòa lầu nhỏ 2 tầng, sơn toàn sắc liệu màu vàng. Đây chính là quán diệu Maigami nổi tiếng, cùng điện bí mật của Đạt Lai Lạt Ma thứ 6, Changyang Ghi A So năm xưa. Maki Ami là một truyền thuyết đẹp lưu truyền ở khu vực Tây Tạng, có ý nghĩa là người mẹ thánh khiết, thiếu nữ thuần khiết hoặc có thể mở rộng là giấc mơ đẹp đẽ. Sang-yang-gi-a-so từng là một anh chàng đẹp trai phòng lưu hào phóng ở quán rượu nhỏ này. Đang sang Gang-po, sự xuất hiện của ngài sẽ khiến tất cả ánh mắt trong quán, mai ki ma đều ngừng động. Mặt trăng sáng vẳng vật, trên đỉnh núi phía đông, khuẩn mặt nàng sạng giữa hiện lên nơi đáy lòng. Bao nhiêu năm đã trôi qua, bài thơ sang yang -so viết cho mai Ami vẫn lưu truyền đến nay. Ngài chân thực bày tỏ tâm ý tốt đẹp của trai gái hồng trần. Quán diệu mai Ami a mi vì sang yang gi a -so đã chất chứa phong tình mà nơi khác không cóm. Biết bao khách qua đường đi ngang chốn này Trong quán rượu chan trè vẻ dịu dàng Nhấm nháp một ly rượu ngon Lưu lại chút ít cõi lòng Tên tuổi xa lạ Mặt mũi xa lạ Không ai quen biết Nhưng họ thật sự đã gặp nhau Ở cùng một nơi Nghĩ đến cùng một người Một người đã rời xa 300 năm Hồn phách của ngày Phải chăng sẽ vào lúc đèn hoa vừa thắp sáng Trôi dạt đến chốn này ở đây cùng một cô gái trẻ tuổi thời nay kết một đoạn duyên phận mỏng manh chỉ một đêm say thôi tới khi trời sáng lại ai đi đường nấy sang Giang thì Aso bị potala giam đã 5 năm đã trải qua bà đầu khổ thất tình đã chịu đừngng kiếp sống con dối trái tim của ngài bắt đầu dạo rực như cỏ xanh lann tràn ngoài cửa sổ như làn gió ấm áp tháng tư Chẳng biết là thử thách của Phật tổ đối với Ngài hay là trong số mệnh Ngài định sẵn sẽ có một giấc mơ đẹp đẽ hoặc là vì nguyên nhân nào khác. Sang Giang Ghi A-so vào một ngày vô ý, phát hiện trong chiếc lồng son đẹp đẽ này hóa ra có một cửa ngách nhỏ nhỏ không người qua lại, không người canh giữ. Điều này có nghĩa là Ngài có thể từ trong cửa lách lẻn ra ngoài, thông qua con đường này đến được thành cổ Ha-sam. Con đường này đem đến cho dàn phòng đóng kín, một lan ánh sáng ấm áp, cũng tiếp dòng máu mới cho trái tim sắp sửa lạnh ngắt của sang asom. Ngài vứt bỏ năm năm khép mình trong cuần phép, không nhu nhược nữa, ngài phải nhấn lúc nửa đêm không người từ cửa lách đi ra ngoài đến thành ha xa tươi đẹp,sông hết mình một lần vì bản thân. Nơi náo nhiệt nhất ban đêm chính là một quán rượu nhỏ trên phố Bang Khom. Sang Giang -gi -so bước ra cửa ngách, thay chàng phục hỏa lệ, đội mái tóc giả đẹp đẽ, trong nháy mắt, ngài lập mình biến thành một chàng trai anh tuấn tiêu Sái. Ngài tự đặt một cái tên gọi là Đang Sang Quang -pom. ngài phải đến một quán rượu nhỏ đèn đuốc huy hoàng, sự mật yến tiệc soạn của tuổi thanh xuân. Tạm biệt thần phận Phật sống ngài sẽ là tình lang đẹp nhất thành Hasan khi ở trong cung điện portalala là Phật sống sangang khi -gi -so, một giày trên đường phố Hasa là lãng tử đang sang Quang -pong. trên đường phố của thành haa sang sang -so thì Tú tình cờ gặp một đám hát dòng trẻ tuổi họ đều có tuổi xuân với với tu tập một chỗ uống rượu ca hát cười đùa vui chơi Trước đây, Sang-yang-gi-a-so chỉ ở địa phương nhỏ Monji uống rượu ca hát với người trong họ chưa từng được chìm ngưỡng vẻ phồn hoa của đồ thị này. Ngài sớm đã chán ghét cuộc sống khô khan đơn điệu như kẻ tù tội suốt năm năm. Một đêm mùa say khiến ngài thật sự nếm được mùi vị tốt đẹp của tuổi hoa gấm vóc. Sang-yang-gi-a-so cảm thấy cuộc sống như vậy mới là đại ngộ một thanh niên tiểu sái 20 tuổi nên hưởng thụ so ra mỗi ngày ngồi trên ngài Phật của cung Potala đưa mọi người cùng kinh lễ bái thật là chẳng chút thú vị Lẽ nào người trên đời đều là như thế những thứ mình có được đều không cảm thấy hoàn mỹ những thứ không có lại cứ nghĩ đủ mọi cách khao khát đạt được con người vì có theo đổi có tưởng nhớ mới vĩnh viễn không có thỏa mãn những thanh niên lang thang đầu đường x chợ của haa lại rất mực hâm mộ sang trangghi so, tuổi tác Tương đương với họ, hầm mộ Ngài sinh ra đã có danh hiệu Phật sống cao quý, không cần phiêu bạt trốn nhân gian khói lửa, không cần thần phục dưới chân bất cứ người nào. Nhưng lại không biết, tất cả những điều đó là khổ nạn ông trời áp đặt cho Ngài. Ngài chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, tự do không gò bó, có thể sống với tất cả chai chèm, ban ngày làm việc, ban đêm uống rượu vui chơi hết mình ở quán rượu. Có lúc thầy vì tỉnh táo, nhiều người lại mong ước có thể sống mơ màng như kẻ trong mộng. Đó là vì đời người có quá nhiều gánh nặng. Khi chúng ta không thể trốn tránh thì đôi khi cũng cần buông thả. Sang Giang thì Aso năm 15 tuổi, mơ hồ vì kiếp trước chưa biết của mình, làm đặt lai like thứ sáu cảnh vác trách nhiệm. Vì đến quá gấp gấp, lại thêm cuộc sống tựa chim lồng 5 năm, ngày càng khao khát cơn say hơn bất cứ ai. Khi đó, Sang Giang Ghi Aso có cơ hội rời cung Potala, đi trên đường phố Ha Sa, người tiêu xài nhất, phòng lưu nhất, phóng túng nhất, triệt đề nhất, chẳng ai ngoài ngài. Chỉ một đêm vui mặc sức đã khiến Sang Giang Ghi Aso cảm thấy hưng phấn và vui vẻ trước giờ chưa từng có. Trước khi trời sáng, ngài đúng giờ về đến bên cửa ngách dưới chân hồng sơn, dùng chìa khóa mà mình tự lắp. Để mở cửa, đi vào cung điện Potala như chẳng có việc gì xảy ra. Trở về tầm cung của mình, nhanh chóng gỡ tóc giả trên đầu xuống, thay áo sư màu đỏ đứng trước gương, Ngài lại đã trở thành đạt lai thứ sáu, vị vua lớn nhất của cung Potala. Lần đầu tiên, Ngài đứng trước gương nở một nụ cười hài lòng ngọt ngào với chính mình. Dù trên gương mặt tràn chê ý say chứa tỉnh, nhưng Ngài hiểu rõ một cách tỉnh táo, cuối cùng cũng đã triệt để sống một lần vì bản thân. Thế nhưng, rượu ở đầu phố Ha tựa như một ly thuốc độc, nếm một lần sẽ nghiện. Người của Sang Giang Ghi Aso đã trở về cung Potala, lòng Ngài vẫn lưu lại ở quán rượu nhỏ trên phố Bacom, không quên được khói lửa nhân gian mù mịt nơi đó, không quên được tiếng cười nói vui vẻ trên đường phố. Năm năm rồi, đây là lần đầu tiên Ngài đi ra cung Potala, hơn nữa là vào ban đêm, một Minh khẽ khàng lẻn ra ngoài. Chuyến vi hành của Ngài thật là kích thích, thật chẳng dễ dàng, điều đó khiến Ngài càng thêm lưu luyến và hướng đến thế giới bên ngoài. Trái tim được buông thả một lần như chim ưng bày lượn cuồng dại, bay thật cao, thật xa, muốn thu về, đã là không thèm. Ban ngày, Sang Giang -so ngồi nghiêm trang trên Ngài Phật Trí Tôn, nghe thượng sư nghiêm cẩn trước mặt thảo luận về việc cung tế, tiếp nhận lễ bái của họ. Đệ ba Sang Giang -e -so trước sau một mực nghiêm khắc đối với Ngài, nhưng đã không còn quan trọng nữa. Sang Giang Ghi -so không để tâm. Ngài đã không quy báu gì vị trí Phật sống này, không quy báu gì cây quyền trượng không có được kia, cũng không muốn quan tâm cục diện chính trị dối giắm của Tây tang Cũng không muốn vì chúng sinh đọc những kinh văn sớm đã vô vị, nghe tiếng niệm Phật đơn điệu, một chút lưu niệm cuối cùng còn lại của cung Potala đối với Ngài cũng bị khói lửa của phố Ba Kho phủ kín. Không kịp nữa rồi, trái tim buồn thả ấy đã bay qua xa, người đa tình xưa nay đều quyết liệt, Ngài có thể không cúi mái đầu cao ngạo vì danh lợi, nhưng sẽ khom người cúi đầu vì một chút tự do. Chúng ta nên biết Sangyang Gi Aso sẽ không ăn phận thủ thường sống trong cung Potala nữa, ngài nhất định sẽ lại bước ra trong quán rượu nhỏ trên phố Ba đợi đến khi màn đêm buông xuống, lúc những người đi kora đã rời ngủ, của Aseo im tiếng, cả cung điện trầm lắng ngủ say, ngài sẽ thay trang phục hòa lễ, đợi tác giả lại làm chàng trai anh tuấn tên Dang Sang Kwang Pom, mà đa tình như ngài lại chỉ cùng những kẻ đàn hát kia uống sẽ ở vui tràn hay sao, trong quán rượu đèn đuốc lờ mờ kia nhất định sẽ có một á gia oanh xinh đẹp chờ đợi ngài, nhưng lần gặp gỡ tình cờ đó đem đến cho ngài một trận tình kíp ra sao? Nếu để Zhang Yangi Azo dùng thân phận Phật sống và tu hành 5 năm đổi lấy một cuộc tình, Ngài sẽ chẳng chút do dự rời khỏi cung Potala. Dù lang thang trên đường phố Ha Sa là một lãng tử, Ngài cũng cam tâm tình nguyện. Tiếp nhận phiêu bạt là vì e trái tim bị giam cầm, dù len đen trời dạt là trốn vẻ, Ngài cũng cố chấp không hối hận. Khói lửa Tình cảm tựa nước vỡ bờ, ảo ạt chảy xiết, đối với Sang Giang Ghi Aso, giờ đây Ngài sống trong cung Potala là Phật sống, đã mất đi hồn phách, còn đang sang Quang Po tiều rào ở quán rượu nhỏ trên phố Bang Kho mới trần thực là mình. Gặp gỡ trong năm tháng thanh xuân, chẳng cần bất cứ ước hẹn nào, ngẫu nhìn đi lướt qua nhau, lờ đẵng ngoái nhìn một thoáng, đều có thể kết nên một đoạn duyên phận. Chúng ta đều từng có những năm tháng vô cùng tươi đẹp vì người mình yêu dốc hết tất cả tình cảm mãnh liệt, thào thào thể thốt trước núi cao sông sâu, tự cho rằng là sống đa tình, sau khi trải qua quá trình cuốn quyết, bắt đầu cảm thấy chán ngán. Khi đó, nhận ra thể non hẹn biển lúc trước chỉ là một trò chơi của tuổi chèm. Sống trên đời này, chúng ta phải tuân thủ quỷ tắc, quỷ tắc nhân sinh, quỷ tắc tình yêu, bèo nước gặp nhau định sẵn sẽ là khách qua đường, khi duyên hết trở nên khổ sở cưỡng cầu. Sau này cuối cùng tôi đã hiểu vì sao Sang Yangi Aso không giữ thành quỷ giới luật, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ cuộc thành cổ Ha Sam, vì là một chàng trai 20 tuổi, nội tâm ngài tuôn chảy dòng máu sôi sục, buộc ngài an phận ngồi trên ngai Phật chí cao vô thượng, không động lòng phàm. Vịnh dựật đất ấy là một sự tàn nhẫn sang yang gi a là Phật sống, nhưng Ngài cũng là một người có máu, có thịt. Một ngày kia Ngài cũng sẽ giả cỗi rồi chết đi. Chúng ta sẽ nhìn thấy một vị Phật sống độ hóa chúng sinh, một sinh mệnh tươi tắn, chỉ còn lại một bộ hài cốt yên tịnh Dù linh hồn Ngài không chết, có thể chuyển thế, nhưng đó đã là kiếp sau, kiếp này tất cả đều sẽ chấm dứt cùng với kết thúc của sinh mệnh. Nhiều người cho rằng sang yang gi a -so lựa chọn tình yêu là vì Ngài không hiểu thấu Phật pháp cao thâm, là vì Ngài vẫn chưa nhìn thấu bản chất đời người. Còn tôi lại không nghĩ thế, sang yang gi a -so mà tôi cảm nhận phải hiểu rõ đời người ngắn ngủi, mọi nhường nhịn và trốn tránh đều là phụ bạc bản thân. Ngài tin nhân quả, tin kiếp sau, càng tin kiếp này là duy nhất của mình. Nhiệt tình tích tụ nơi đáy lòng sang sang ghi Aso một khi được thắp sáng phải rừng rực bừng cháy buông thả hết mình. Khi Sangyangi Aso từ cửa ngách của cung Potala bước ra đường phố Lhasa vào đêm đó, có nghĩa cánh cửa tình cảm của ngài lại bị đậy san. Một sinh mệnh bị giam cầm 5 năm có được một lần cơ hội sẽ không còn nhân nhượng cầu toàn sống qua ngày nữa. Tình cảm tựa nước vỡ bờ ào chảy xiết đối với Sangyangi -gi Aso. Giờ đây ngài sống trong cung Potala là Phật sống đã mất đi hồn phách, còn đang sang Wangpo điều ở quán nhỏ trên phố băng kho mới trần thực là chính mình quán rượu nhỏ về đêm đen đuốc rực rỡ mêly nhiều trai gái trẻ tuổi trong thanh haa không hẹn mà đến ở đây uống rượu vui đùa cả hát nhả múa chỉ đề vô diễn đến cùng tuổi xuân nóng b bỏ tự hô chỉ có họ mới có thể tùy ý làm cản có thể say gướt trong ánh trăng trong suốt chẳng chút bận tâm Đây là một cuộc hẹn ước vô tình, đêm đến tụ tập, trời sáng giải tán, chẳng ai hỏi ai đến từ nơi nào và sẽ trở về nơi nào. Gặp nhau hôm nay hoặc là gặp lại ngày mai cũng có thể là chia tay vĩnh viễn, nhưng những điều này đều không quan trọng, điều họ cần là hiện tại là sở hữu đương nhiên là đoạn tuyệt đột ngột. Đang sang Quang Pò chắc chắn là chàng trai phóng khoang nhất, phóng lưu nhất trong quán rượu, khuôn mặt anh Tuấn, ánh mắt tựa sóng nước mùa thu và khí độ xuất sắc của chàng, khiến những cô gái xinh đẹp ở đó tìm đập thình thịt. Nhưng ở đây cũng có một cô gái người quang gai dùng mạo siêu phàm như tiền nữ tên là Dawa Doman. Nụ cười ngọt ngào, giọng hát du dương của nàng khiến nàng đương nhiên là Phượng hoàng mỹ lệ nhất trong đám người rộn ràng nhộn nhịp. Một đôi người ngọc như vậy chỉ một thoáng ánh mắt nhìn nhau đã có sao kết tâm linh. Nàng mỉm cười tươi tắn Nhìn khách khứa đang ngồi Còn người đẹp xoay chuyển Lại đâm đâm nhìn tôi Giữa đám đông hà xa Người quang gai nổi bật Ý trung nhân của ta Chính là người đẹp nhất Sang Hyang Gi Asa -so Thông Tuệ tất nhiên hiểu rõ, cô gái người quang ai Dawa Domra sẽ là kiếp nạn trong số mệnh của ngài, có lẽ sự trong quán qua đối khiến người ta mê say, cũng có thể nụ cười dịu dàng, song mắt khiêu gợi của giai nhân qua đối khiến người si luyến, bất kể là phúc hay họa, ngài đều phải để mình chìm đắm. Sang Giang Gia So biết rằng Ngài cần nàng, cần tình yêu thương vỗ vẻ êm ái của nàng, người hơi thở thơm thò của nàng có thể từ từ san bằng vết thương trong lòng Ngài. Một mối tình rời xa cần một mối tình khác bù đắt, dù là Phật sống cũng không càm chịu tịch mịch, cũng không hẳn nổi cám dỗ ôn nhu. Nhà bà chủ quán rượu nhỏ ân cần mai mối, họ đã đêm đêm gặp nhau, bên nhau như thế, quấn quýt bện dính không nỡ chia lìa. Người đẹp quang gai đã cho sang so nhiều tình và hoan lạc trước giờ chưa từng có. Đó là một niềm cực lạc nhân sinh được kín. Ngài nghĩ dù ở cõi Phật tu luyện đến cảnh giới cao nhất cũng chẳng qua đến thế mà thôi. Đến nay cũng không ai có thể nói rõ khoái lạc thể xác và khoái lạc tinh thần loại nào khiến con người càng hồn siêu phách lạc. Có lẽ chỉ có đích thần cảm nhận mới nói ra được loại khoái lạc nào thích hợp với mình. Sang-yang-way-a-so cảm thấy bản thân cách cõi Phật ngày càng xa Ngài lúc này chỉ có nguyện ý làm đang sang quang po Xà vào phàm trần hưởng thụ khoái lạc tột cùng của tình yêu Gặp nhau không dễ Tuy rằng Kim màn đêm buông xuống đợi cungồ ta ngủ say sang trang liền có thể xuống núi gặp gỡ đa qua nhưng chờ đợi luôn dài đăng đẵng dùng chờ đợi mòn mỏi ban ngày để đổi lại sai nhân một đêm họ Sang-yang-gi-a-so vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa ý. Tình yêu đến lúc nồng nàn, phần ly khoảnh khắc đều là dày vò. Huống hồ trong lòng Sang-yang-gi-a-so vẫn luôn lo lắng, sợ một ngày nào đó hành tung của mình bại lộ. Lúc ấy lời thề ngài đã hứa với người đẹp quang gai trên giường êm nệm ấm liệu còn có thể là vĩnh hằng. Không lo nổi nhiều như thế, mỗi một đêm họ đều hận đêm xuân ngắn ngùi, gà sớm gáy sáng. Gà trống đừng gáy sớm, vì ta và người yêu lời trong lòng muốn nói vẫn còn rất nhiều điều. Chụp mũ lên đầu, bím tóc hất ra sau, người nói ngồi chơi nhém, người dặn chớ đi mau, người than lòng khó chịu, người hẹn sớm gặp nhau. Đây chính là tình yêu, chỉ có người lún sâu trong tình yêu khi bên nhau mới cảm thấy thời gian không nhiều, không đủ, khi sai nhau lại sẽ oán trách thời gian trôi qua quá chậm, đợi đến bao giờ mới có thể gặp lại lần nữa, chỉ một cơn gió nhẹ hay một ngọn cỏ lay đều sẽ kinh động giấc mơ của họ. Điều họ mỗi ngày mong mỏi là đêm tối mau đến là chú gai trống lúc sớm mai kia phải chăng có thể quên gáy. Như vậy họ sẽ giả vờ bình minh chưa đến, giả vờ đêm vẫn còn tối. Vì sao đời người hợp hợp tan tan liên tiếp như vậy? Người đẹp Quan gai Đa Qua Đô Ma không biết sau khi trời sáng, vị tình lang đối với nàng rất đỗi dịu dàng này đi về chỗ nào. Nàng cũng không biết trong cung điện Potala chàng nghiêm hòa lẹ có một cửa ngách nhỏ bí mật dẫn đến tầm điện của Phật sống. Còn chàng đang sang quang bò anh Tuấn là vị vua đến từ cung Potala là Phật sống trí cao vô thượng. Nàng phải giảm mình dưới chân ngài vì tình yêu kiếp này cầu xin nguyện vọng Vĩnh Cửu con người chỉ có tự cứu mình rồi mới có thể cứu người sangang ghio sâu và lưới tình không thể giải thoát bản thân thì làm sao có thể giải thoát cho chúng sinh tình cảm là nuút thất sâu nhất trong lòng trầm quanh ngàn cuốn phải chăng nếm hết yêu hận mới có thể hờ hững rừng rừng một chút Sang Giang Ghi Aso mỗi ngày đều diễn cùng một vờ kịch. Ban ngày, Ngài là Phật sống ở cung Potala, dạo bước trên mây, nhìn xuống chúng sinh. Ban đêm, Ngài là lãng tử của đường phố Ha rời vào bụi trần, nếm thử khói lượm. Ngài không ngại phiền phức, hóa trang hai nhân vật, nhiều lần thay đổi trang phục, liên tục đội cởi tóc giảm, đi về trên con đường núi giữa cung điện và thế tục. Tất cả những điều này Ngài làm không chút sợ hở Kẻ biết sự tình chỉ có Con chó vàng già nua trung thành Chó vàng lông rậm rạp Lòng sáng láng vô cùng Chờ nói ta đi vắng Trời sáng mới về cung con chó trung thành trước khi bình mình sẽ canh giữ bên cửa ngách nhỏ đợi người chủ trẻ tuổi chỉ khi nhìn thấy con chó vàng già này Giang Giang Ghi Aso mới yên tâm hoàn tình một đêm khiến chàng càng thêm dồi dào tình lực xài chân nhanh nhẹn bước qua ngưỡng cửa đi về phía thèm đá dài trở về tầm điện Không ai biết, chiếc giường Phật này đã rất lâu, không có hơi ấm con người. Mỗi tối chỉ có ánh trăng nhẹ nhàng, dải lên trên, đèm bí mật phơi bày, không sót chút nào. Phường đông đã trắng, bầu trời nhuộm dáng mây sớm, đặc biệt dày lòng người. Lúc này sư sãi dậy sớm quét dọn lá rụng trong sân, đuổi nước cắm sen chờ những người đi cô ra từ trời nam đất bắc xa xôi đến tòa điện Phật Thánh Khiết này, được tắm mình trong ánh sáng Phật. Đây là tin ngưỡng, đời người không có tín ngưỡng sẽ thật là thiếu thốn, thật là nông cạn. Đã tín ngưỡng Phật, có nghĩa là từ đó thành đam yên ổn, đã tín ngưỡng tình yêu, có nghĩa là đời sống đòi chết. Hôm nay tôi chọn theo đuổi hồi ức trong câu chuyện của người khác, ngày mai sẽ là ai đứng trước cửa sổ tiết rơi, giả vờ tưởng nhớ tôi của hôm nay. Tội chứng Có người nói, chúng ta trần trụi đến với thế giới này, tất cả những gì có được đều là ông trời ban tặng, con người phải có lòng cảm ơn, thêm chút thỏa mãn, bớt một chút trách móc, có lẽ sẽ vui vẻ hơn nhiều. Một ngày kia, chúng ta đều sẽ ra đi, khi ra đi vẫn phải trả lại mọi thứ có được, bất kể bạn siết bao lưu luyến thế gian này cũng chẳng ích gì. Biết rõ như thế, vì sao mọi người không thể sống bình an vô sự, vì sao luôn có người khởi dậy sóng gió trên mặt nước êm đềm. Không biết phải tu luyện bao nhiêu năm mới có một lần chuyển thế tôn quý là thế, vì sao cờ duyên này lại vừa khéo đã trò ngài, biển biết phải ngàn năm mới có thể biến thành nương sâu, vì sao lại cứ để ngày gặp được sang yang gi a hưởng thụ mật ngọt và hạnh phúc tình yêu đem đến cho ngài. Nhưng mỗi khi ngài về đến cung Potala, trước lễ bái của chúng sinh lại khó tránh khỏi buồn vã như đánh mất thứ gì. Quan hệ qua lại ấy thật sự có thể lâu dài sao? Không biết một ngày nào cánh cửa ngách nhỏ thông đến thành ha kia sẽ bị người phát giác. Thậm chí con chó vàng trùng thành kia cũng sẽ dài chết vào một đêm tuyết nào đóm hoặc là người đẹp quang gai Đa qua Đô Ma lỡ hẹn vào một đêm trăng mờ gió lộng. Đời người biến ảo vô thường, ngài không thể tính trước, dù cao quý như Phật cũng không thể làm chủ vận mệnh của mình, không thể thỏa mãn tâm nguyện nhỏ nhoi của mình. Nếu cùng người yêu dấu, chung sống đến bạc đầu, sống như từ đáy biển vớt lại được minh châu. Có lúc, Sang Giang Hi A cảm thấy mình chính là một chiếc lá trên gốc cây của Đa Qua Đồ Màn, vốn định sẵn nương tựa vào nhau, yêu thương nhau, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận, biệt ly tàn tác. Các thanh niên đến với quán rượu nhỏ trên phố Ba Kho chỉ muốn có một đêm vui hết mình, chưa từng nghĩ đến trời đất lâu dài. Chỉ có Sang Yang Gi A là khác với họ, ngài đã trải qua đầu khổ thất tình khi ngài gặp được người đẹp quang gai, những mong trọn đời bên nhau, vĩnh viễn yêu thương. Nhưng vô số lần ngài tự hỏi bản thân Sang Yang Gi A người thật sự có nổi sao, người có thể cho nàng sự vĩnh cửu sao. Lúc hoang mang, Sang Giang Hi -gi A So bắt đầu có đôi chút mâu thuẫn, Ngài không biết mình thật lòng trao xa có đổi lại thêm một lần ruồng bỏ hay không. Dù Ngài có đủ nhiều tuổi xuân để có thể lưu luyến quên về trên đường phố của thành Hasan nhưng Ngài không phải là những thành niên bình thường nơi đầu phố kia có thể tùy ý đến, tùy ý đi không bị gò bóm. Nếu có một ngày, người đời phát giác chàng đang sang quang bò phòng khoáng, phòng liều kia, chính là sang giang ghi ả Phật sống của cung pô ngài sẽ đón nhận phán xét và chỉ trích thế nào. Ngài xem cách nhìn của người đời là vô nghĩa, điều ngài lo sợ là ý chung nhân rời giam, vì ngài không biết trên đời này rốt cuộc còn có bao nhiêu thần lòng. Tốt nhất không gặp gỡ, đỡ thần hồn đào điên, không quen thân cũng tốt, tránh vương vấn buông phiền. làn ra nàng mềm mại, gợi ôm ấp chiên miên, chẳng lẽ tình giả dối, lừa tiền kẻ thiếu niên không biết người đẹp Quan gai Daiwa Doma đọc được những câu thờ tình lãng đàng sang Hoàng viết, trong lòng diễn này sinh bi thường thế nào, một người con gái nguyện ý dốc hết tất cả vì chàng trai mình yêu, đổi lại là nghi ngờ và hiểu lầm của chàng, sau khi nàng biết vẫn sẽ chung thủy hiến ra sao? Nhưng nàng sẽ chẳng bao giờ biết vì nàng đang chìm đắm trong hạnh phúc, quên hết tất cả. Sang Giang Giang già -so, mỗi đêm đều đến đúng hẹn, mang đến cho ý chung nhân quà tặng và châu báu tình xạo. Ngài dùng ái nàng như châu báu trên tay khi nàng dịu dàng tựa vào lòng ngài, thật là đa tình xinh đẹp. Sang Giang già -so sẽ cười nhạo tất cả nghi kỵ của mình là kẻ khờ tự chuốc phiền não. Yêu được ngày nào hay ngày đó, vị Phật sống trẻ tuổi Sang Giang Ghi Sò nghĩ vậy, dù có một ngày thật sự rời xa, ngài cũng có thể thứ lỗi cho nàng. Suốt cuộc đã từng có dâng hiến, chẳng ai có thể áp đặt bất cứ gánh nặng nào cho ai, dù lời thê ước còn chưa nguội lạnh, trên sân khấu đèn đuốc vẫn sắp tàn. Vở kịch vẫn phải đến hồi kết thúc. Sang Giang Ghi Aso không lo sẻ nhiều như thế, Ngài chỉ muốn sở hữu hiện tại, sức nặng của người đẹp quang gai trong lòng Ngài, vượt xa địa vị của Phật sống, cao hơn đỉnh vàng lấp lánh của cung Potala, cao hơn tất cả trời mây trên đời. Từng nói bí mật được giữ kín đến đâu cũng sẽ có một ngày bị vạch trần Khi bí mật không còn là bí mật nữa thì có gì lo lắng, có gì lấp liếm. Không biết bắt đầu từ khi nào mọi người trong thành Ha Sa rồi nổi bàn tán, chàng lãng tử phong lưu đang sang Quang đêm đêm lưu luyến nơi quán rượu trên phố Ba Kho chính là vị Phật sống trẻ tuổi trong cung Pô t tin tức kinh người ấy vốn tưởng rằng sẽấy lên sóng to gió lớn. Những người trong thành vẫn sống bình chân như vậy. Họ chỉ xem chuyện này là đề tàiuyện phím. L lúcc trả dư tiểu hậu. Có người coi như có việc ấy thật, có người mỉm cười cho qua. Còn những người trẻ tuổi chìm đắm ở quán rượu ban đêm kia hoàn toàn không để tâm những chuyện này họ tu tập một chỗ uống rượu ca hát nay không hỏi thân phận đối phương vì đây là một đám người nhiệt tình không hối không cần chịu trách nhiệm vì bất cứ hành vi phòng túng nào đang sang Ho Quangò vẫn là người nổi bật trong đám người này họ cùng nhau vùi thả cửa sảng khoái uống cạn hết thầy phiền não trên đời chẳng ai quan tâm ngày mai sẽ ra sao không quan tâm bên mình Có ăn giấu vị Phật sống hay không Khi xà tùy lúy sao gian không kiêng kỵ những lời đồn đại của phố trợ thậm chí còn dùng giọng điệu khiêu khích ngạo nghĩa cả rằng lời người ta đàn tiếu tự nhận nói chẳng sai tiểu niên Trần nhẹ bước và quán ưưu tìm ai, Sang Yangi Aso lúc này sớm đã không còn là một thiếu niên nhu nhược. Trải qua tu hành 5 năm hơn nữa quãng thời gian này được pham chân rèn luyện, Ngài bắt đầu trở nên dũng cảm. Ngài không cam tâm làm một con chim trong lòng nữa. Ngài phải đủ lông đủ cánh, tìm kiếm một con đường sống sáng sủa cho bản thân. Biết bao việc trên đời trải qua cũng thật ung dung, khi bạn cho rằng trời lòng đất lợ thật sự phát sinh cũng chẳng qua là nhẹ nhàng như chuồn chuồn điểm nước. Nhưng có lúc bạn vẫn phải trả cái giá không thể biết trước vì một số sai lầm. Sang Giang Giazò chìm đắm trong thế giới hoàn lạc, không ý thức được những điều này, ngài giận dỗi cho rằng cho dù có bị phát hiện thì làm gì được ta. Có lẽ lời nói và hành động khác thường gần đây của sang yang gi khiến đệ ba sang gi e gi sinh nghi. Có lẽ những lời đồn đại kia trên đường phố Hasa lọt vào tai y. Có lẽ y cũng từng có một thời trẻ tuổi, cũng từng yêu thương thật lòng. Cũng có lẽ y cứ giữ mãi quyền trượng trong lòng hổ thẹn ấy nấy đối với đứa trẻ này. Tóm lại, Sang giê -e -gi -so xưa nay vốn nghiêm khắc, lại giờ vờ không hay không biết, cũng không truy hỏi đối với hành vi của Sang giang gi a -som. Ngày nào y cũng mệt nhoài về chính sự, chẳng còn bụng dạ nào đi chỉ trích hành tùng kỳ lạ vào ban đêm của Sang giang gi a -som. Y không biết rằng việc bỏ mặt của y có thể gây nền hậu quả, không thể sửa chữa. Lòng từ bi của y có lẽ đã trở thành một sự tàn nhẫn. Đây là một sai lầm đẹp đẽ nhưng sang Giangghi Aso biết rõ là sai lầm mà vấn đề mình mắc phải. Sự dung túng của Sanghighi -e Aso khiến sang Giang ghi Aso càng chẳng chút kiêng rèm. Họ duyy lòng, khắc biết, chẳng cần nói ra, cho rằng làm đến không chút sờ hở thì có thể che giấu tất cả, Thế nhưng người đi trên bờ sông rồi sẽ có lúc bị nước sông tạt ướt vạt áo. Cũng giống như sang yang gi mỗi ngày đi về trên con đường núi giữa thiện Phật và thế tục, làm sao có thể một lần không sơ xuất một lần. Mỗi người sinh ra đều được sắp xếp sẵn số mệnh Khi bạn có quá nhiều, ông trời sẽ dùng phương thức khác đoạt đi một vài thứ nào đó. Cũng như sang giang ghi Aso, thời gian mấy tháng sống hết mình tiêu hao khiến hạnh phúc còn lại của ngài đã chẳng nhiều nhận gì. Ngài một lòng muốn nưu giữ tình duyên, suốt cuộc vẫn là ngắn ngủi, tựa như một cơn gió mát, dịu dàng mơn man trên mặt, lại chẳng thể nào nắm bắt được. Đều biết giấc mộng thật sự rất đẹp, nhưng sau khi tỉnh mộng, bạn sẽ phải dốc túi trả lại những thứ có được, cho đến khi cháy túi. Đó là một đêm đông đẹp đẽ và tuyết nhẹ nhàng mặc sức vơn bay. Quán rượu trên phố Ba Kho dương như càng náo nhiệt hơn ngày thường. Họ quay quần bên lò rượu hâm, ngắm tuyết bay lạ tả, hưởng thụ cành đẹp ông trời ban tặng cho nhân gian. Ngày hôm đó, người đến cung Potala cầu nguyện ra về từ sớm. Sang Giang Ghi A -so cũng đến quán rượu sớm hơn ngày thường. Một người có hồn thơ chắc chắn sẽ yêu thuyết. Đêm đó, Sang Giang Ghi A -so đã uống rất nhiều rượu, ngài phải uống say mới thôi. Sau khi say, sang yang gi a -so cùng người đẹp quang gai da wa do mãi không rời. Ngài hoàn toàn không phát giác ra thần vận mệnh sắp trừng phạt thói phong túng của Ngài. Hoàn tình của đêm đó sẽ là cuối cùng mà hoa tuyết là què tặng đẹp đẽ nhất cao xanh bàn tặng cho họ. Khi duyên đến bạn chẳng ngăn nổi, khi duyên đi bạn cũng chẳng thể níu kéo. Duyên phận đối với mỗi người đều công bằng, dù bạn là Phật trí cao hay là lãng tử lưu lạc đầu đường xó chợ, đều xem như nhau. Sự bại lộ bắt nguồn từ trận tuyết lớn, trắng xóa đẹp đẽ này, một màu trắng tinh không tỉ vết đem đến cho Sang Giang Ghi A một tai nạn không thể tránh khỏi. Sang sớm của đêm đông, Sang Giang ghi rời khỏi chăn êm n ấm, lưu luyến không nỡ từ biệt người tình. Tuyết đọng giày cộp chè lấp con đường trên núi, thế trờiắp sáng hẳn sư rãi trong cung Potala sẽ dậy sớm mở cửa quét Tuyết. Sang Giang -gi đành vội vã đi gấp, Thế nhưng ngài đã sợ ý trên đất tuyết lưu lại haii hàng dấu chân sầu hấm. một đầu dẫn đến địa Phật Tra Nghiêm, một đầu dẫn đến cõi Trần xô -bồ. Đây là chứng cứ phạm tội, là tội chứng không thể chối cãi. Tuyết trắng đã ban đứng ngài, tiết lộ thói đa tình của ngài. Sự sãi dậy sớm mở cửa tu viện, hài hàng dấu chân trên tuyết đã chứng thực lãng tử đang sang Quang po, trên phố Hà Sa chính là vị Phật sống Sang Giang Ghi A -so trong cung Bồ Tà Một vị Phật sống trí tôn không giữ thanh quy, liều luyến tình yêu phàm trần, điều này có nghĩa ngài sẽ đón nhận trừng phạt ra sao? Sai lầm, một người trong mơ luôn mơ thấy mất đồ, đó là vì y lo sợ mất mát. Chúng ta mỗi ngày đều đang đánh mất, đều đang bỏ lỡ, đánh mất thời gian như nước chảy róc sách, bỏ lỡ những tàu ngộ đẹp đẽ trong tuổi xuân biển biếc. Đối với nhiều người, cuộc sống của họ là chuỗi dài oán trách, những thứ có được quá ít, những thứ mất đi lại quá nhiều, vui vẻ quá ít, bị thương quá nhiều. Con người có lúc không bằng một ngọn cỏ gốc cây, cỏ cây sẽ suốt đời cảm ơn ánh nắng và mưa móc cho nó 5 tháng ấm nhuần. Còn con người khi mất mát sẽ hoàn toàn quên hết vị ngọt ngào và hạnh phúc của hoa đẹp trăng tròn lần này sanghang ghiò thật sự đã đánh mất ngài luôn lo lắng bí mật sớm muộn có ngày bị người phát hiện bèn dùng thân phận thật thật già già che đậy hành tung của mình nhưng việc càng lo sợ càng dễ xảy ra ngài tin tưởng hòa Tuyết ong ánh những hạt Tuyết tràn chề thành khiết ấy đã rơi vào cầu thờ của ngài đồng thời cũng đã phản bội ngài Ngài cuối cùng không hối hận đã từng lập lời thề bởi vì yêu có thể lưu đầy đến chân trời, thê lương suốt quãng đời còn lại. Ngồi ngay ngắn trong điện lớn trang nghiêm, đối diện với vẻ hiền từ của Phật, Ngài áp sát chán trên nền gạch điện thờ, không phải vì câu xin Phật ta thứ, chỉ vì muốn nói với Phật, Ngài thật sự là vô ý, vô ý bội bạc, vô ý phụ lòng, vốn dự định suốt đời là Phật, trong cung điện to đẹp đàng hoàng, đối diện dòng người hành hương vô tận, giảng kinh thuyết pháp cho họ, vô từ cống hiến vì họ. Tiếc rằng, tình khó kiềm chế, thắng cảnh diệu kỳ khôn tả này chẳng bằng một lúm đồng tiền của cô gái quang gai. Điều ngài cần là cung ý trung nhân sống ở một nơi thế ngoại đào nguyên, nhỏ nhỏ, bình yên với đồng ruộng vườn rau, tự cấp tự túc, không có phồn hoa nhốn nháo của thành thị, chỉ có đất lề quê thói chất phát, sống những ngày tháng không cần quan tâm thế giới bên ngoài, thay đổi thế nào ngày bí mật bị vạch trần Vị vật sống trẻ tuổi Sang Giang Ghi A Còn bình tĩnh hơn trước Dù con đường tình cảm đi đến tận cùng hay không Ít nhất Ngài vẫn sở hữu hiện tại Ngài đọc kinh văn Viết tình ca dưới ánh đèn chập trần Nếu có một ngày Ngài thật sự chẳng còn gì cả Những bài tình ca này sẽ giống như Gió từ cung điện cao ngất bay ra Vượt qua núi tuyết hoang nguyên Làn tỏa đến mỗi một ngóc ngách Của thành tạm Dù là giữa chợ đông chồng quán giữ trong lều vải, những người đa tình trên cao nguyên đều sẽ truyền sướng nó không ngừng, vì có tình yêu mới có từ bi và khoan dung, mỗi đóa hoa sen đều cần tình cảm vun tưới, mỗi ngọn đèn dầu thơm đều cần ấm áp thấp sáng, mỗi con người đều cần bồ đề độ hóa. Đêm hôm đó, sang Sangyanggi Asao nghe tiếng ca của mình được đống lửa thắp sáng, hương thơm của dầu bơ lan tràn giữa bầu trời trong suốt, những chiếc chuền kinh luân kia cứ thế ngày đêm xoay vòng không biết mệt mỏi. Chúng vốn có ý tốt, dẫn dắt nhiều người chìm đắm cõi trần rời xa dối ren. Sangyanggi Asao yêu thích nơi này, nếu cuộc sống có thể không bị chói buộc, nếu ngày tháng có thể pha trộn gia vị tình yêu, ngài cầu nguyện suốt đời bầu bại với Đức Phật cống hiến tất cả tư tưởng. Thế nhưng đời người có biết bao điều không như ý, việc ngay phải đối diện rốt cuộc vẫn là lựa chọn, nếu chọn mai lạnh cao ngạo nghĩa là không có duyên với hoa sen mát lành, nếu chọn tuyết trắng dương xuân nghĩa là mất đi rừng phòng thụ muộn cho rằng chẳng qua là cố chấp với tình yêu của một người trẻ tuổi nhất thời mê man tâm tính chỉ cần từ đó giữ nghiêm thanh quy Ngài vẫn là Đạt Lai Lạt Ma tồn quý vô song của cung Bồ Tà Lam Sang Giang Ghi -so không biết thói buông thả và đa tình của mình đã trở thành cái cớ hoàn mỹ mà Ha Giang Khan dùng để đánh bẹp Sang Giang -e Ghi -so. Sự phản bội của Ngài đối với Phật Tổ đã trở thành lưỡi sao sắc bén dùng để đối phó Ngài trong tay của Hà Bà Khan, nếu Ngài chỉ là một người dân bình thường, dù phạm phải tội lớn tại trời, cũng chẳng qua là lấy mạng đền mạng thì thôi. Nhưng Ngài không phải, Ngài là thủ lĩnh của chính giáo Tây Tạng liên quan một ngàn chúng sinh. Một sinh một diệt đều là biển biếc nương dâu, một mở một đóng đều là chuyện xưa mây khói. Hà Giang Khan dâng thư cho vua Khang Hy ở xa tận thành Bắc Kinh chỉ ra việc xấu ngày vi phạm thanh quy, lừa dối chúng sinh và thâm độc nói rằng một lãng tử chẳng có chút đạo hạnh tu hành thì không thể là linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ năm thảo lược kiệt xuất. Sang trang kia Aso chỉ chẳng qua là một món hàng giả mạo mà năm xưa để baghi kiao -e tìm để đối ứng với nhà vua, là con cờ y dùng để độc chiếm chính quyền Tây Tạng Mấy năm nay sang Sanggi Azo -so là con rối của đệ ba Sanggi Egi Azo, -so. trước giờ không dính dáng đến chính sự, đệ ba Sanggi Egi Azo -so đã lừa dối chúng sinh thiên hạ, lừa dối vua Đại Thanh, hành vi dối trên lừa dưới này phải chịu sự phạt nghiêm khắc. Một câu không phải linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ 5 nói rất hùng hồn, dường như đã là tội chứng xác thực, không cho phép giảo biện. Tấu chương này khiến vua Khang Hy hơi dao động. Năm Gia Định 3, Sanggiegi Aso không phát tan suốt 15 năm tròn đối với cái chết của Đạt Lai thứ 5. Sau đó là vì Khang Hy chà dạ y mới đưa linh đồng chuyển thế trở về cử hành điển lễ thoa sàng. Giờ đây bản tấu của Ha Chang Khan không thể không khiến Khang Hy hoài nghi thần phận thực của Sang giang gi a -so. Chẳng lẽ sang gi e -gi -so quả thật to gan làm rằng che giấu chân tướng của linh đồng chuyển thế, tìm một thiếu niên không rõ lại lịch ở nhân gian tới giữ chức vụ Phật sống. Trước khi chân tướng chưa làm sáng tỏ, Khang Hy đã miêu túc chí không tin lời nói phiên diện của Hà Giang Khan. Nhà vua phái sứ giả đến Tây Tạng điều tra thật giả của vị Phật sống trẻ tuổi này. Khi sứ giả nhìn thấy sang giang ghi a -so phòng thái khác thường, thông tuệ hơn người, nghi hoặc dường như thay đổi, sứ giả dâng thư trình báo khang hi. Lạt man này không biết có phải là hóa thân của Đạt Lai thứ năm hay không, nhưng quả thật có pháp tướng thánh thể viên mãn, đồng thời đính kèm thơ tình của vị Phật sống này lưu truyền trong thành Hasan sa Những câu thờ thật tươi đẹp dùng động lòng người là độc cũng là thuốc. Chẳng lẽ Ngài thật sự là linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ năm? Chẳng lẽ hành vi lãng tử của Ngài chỉ là vì Phật động lòng phàm? Thế nhưng Phật có thể động lòng phàm chăng? Vị Phật sống vì Phạm Thanh Quy Sang Giang vốn nên chịu trừng phạt của giới luật. Nhưng vì lẽ thơ tình của ngài lại sưởi ấm tâm ý con người như thế, đó không phải là kinh văn tối nghĩa khó hiểu, không phải là điều lệ đạo đức nhạt nhẽo hư vô, mà là cảm động diễn giải bởi sinh mệnh và tình cảm mãnh liệt, là tiếng gọi đến từ linh hồn. Bắt đầu có những trái tim mềm yếu xúc động vì nó, lỗi ngài đã phạm dường như chẳng phải là tội không thể tha thứ. Có lẽ đáy lòng mỗi người đều xoay xuyến tình cảm êm đềm, có lẽ trong lòng mỗi người đều có một bóng hình ghi lòng tác dạ có lẽ số kiếp củaangang ghi Aso cũng là số kiếp của người đời có điều sai Rốt cuộc vẫn là sai những ai từng phạm sai lầm đều phải gánh vác hậu quả vì sai lầm của mình dù khangg ni không lập tức trừng phạt sangang ghi -so, nhưng đệ ba sangghighi -e Aso lại không dám dung túng ngài tuy tiện làm cả nữa mà cung Potala dường như đã không khóa nổi trái tim phòng đãng vì tình của Ngài. Sự hoàn thúc lòng lèo đối với Ngài ngày xưa của sang -e gi a so đã khiến thói ngỗ ngược của Sang-Gi-a-so ngày càng tăng thêm. Con ngựa hoang bị thả lỏng, đã thoát cường mà đi. Giờ đây nên làm sao để thu phục nó? Trong lúc bất lực, sang -e gi a so đành cầu xin bàn thiền thứ năm ro sang a se giúp đỡ. Y hy vọng Sang Giang Ghi Aso sẽ nghe theo lời khuyên của bàn thiền, cứu vớt ngài thoát khỏi biển tình quần quần. Đợi đến một ngày kia khi tỉnh ngộ, có lẽ Sang Giang Ghi Aso sẽ phát hiện ra rằng thế gian thật sự có thể hoàn toàn đổi mới. Trên thực tế, Sang Giang -e -gi -so hiểu rõ hơn bất cứ ai, đứa trẻ này bướng bình giường nào, đà tình giường nào. Nhưng Sang Giang -e -gi -so đã không còn cách nào khác. Ha Giang Khan làm sao chịu để yên cho họ. Tù viện Stahihunpo ở Sigate là trụ sở của Ban Thiền Lạt Ma Các Đời. Ban Thiền thứ Năm Lô Sang Yishe đã có nghe nói về hành vi kinh hãi thế tục của Sang Giang Ghi Asom. Ngài phải khuyên nhủ, phải làm lễ thọ giới tỳ khưu cho Sang Giang Ghi Asom. Ngài không hy vọng nhìn thấy vị Phật sống trẻ tuổi này vì tình mất đứt tiền đồ xa vào đầm lầy sâu thẳng khôn lường. Sự mê hoặc của Phật sống sẽ khiến cả Hoàng giáo gió mây biến ảo, lúc đó trước cục thế sóng lớn quẩn quẩn, ai còn có thể ra sức cứu vãn. Năm 1702, sang yang gi a -so, 20 tuổi, đến Siga-se, tu viện ta hi hun dưới ánh nắng lấp lánh hào quang rực rỡ, nó chỉ thẳng lên trời xanh, dường như biết trước ý trời, quang ảnh mê-li, ròi rọi cơn sóng nhấp nhố trong lòng, Sang-yang-gi-a-so. ngài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh điềm đạn, dường như người đến đây thọ giới là một nhà sư không liên quan gì với ngài. Thượng sư đi theo bên cạnh, thấy thân sắc khác thường của Ngài lại sinh lòng bất an, vì họ không biết vị Phật sống trẻ tuổi này suốt cuộc đang nghĩ dìm. Vẻ châm mặt của Ngài tựa như mặt trời lặn, chậm chậm chìm xuống phía Tây, mang một nỗi cô độc cách biệt với đời và đoạn tuyệt lệnh lẽo. Đêm nay tôi bắt đầu thấy bất an vì cái tên Jang Yanggi Asom. Đọc qua thư tình của ngài, tôi đã hiểu đời này ngài không thể thoát ly biển tình được nữa, dù linh hồn ngài rất cố gắng đến gần bên Phật. Tôi từng thề ước đời này chỉ làm một cô gái trong cõi trần, kiếp sau lại nghe Phật giảng thỉnh Nhưng thời khắc này tôi lại muốn làm một người hành hương vô danh của cung Potala, một mình đi trên thèm đá dài hunh hút hoặc vượt ra khỏi hồng trần muôn trượng cùng ngài đi đến đạo tràng bồ đềm, hoặc vì ngài ở chốn hồng trần sâu nhất, soi gương tràng điểm. Chấp mê Có một số nơi mà đời này nhất định phải đi, chỉ có đích thân thầm thú non nước phương xa khiến giấc mơ hư ảo trở thành trần thực sống động mới không uổng công đến nhân gian này một chuyến. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy cảnh tình trong mơ, phòng cảnh tuyệt đẹp như vậy, liệu chúng ta có thể im lặng không lời hay chăng? Hả chẳng biết, mỗi một hạt bụi trần rơi xuống đều sẽ quấy nhiễu nóm. Khi chúng ta bước vào tu viện Tahi Hunpo ở Sigase, Tây Tạng, nên hiểu rằng từng ngành cây ngọn cỏ, từng viên gạch viên ngói, từng vị sư vị sãi ở đây đều không nên bị làm phiền. Màu sắc của mặt trời khi lặn thật sự rất đẹp. Tư viện Sai hi không biết được ai tráng lên một lớp màu đỏ sực tựa như hoàng hồn đã uống say. Còn đường lát đá được năm tháng mài bóng kia không biết đã cất giữ biết bào nỗi lưỡng lự hoang mang và cố chấp của khách hành hương. Chúng ta nên tin rằng ở đây trước sau đều có một lá kinh phướn phấp phới chờ đợi bạn và tôi, chỉ là đứng yên lặng hồi lâu trước điện Phật trang nghiêm, ngắm trời xanh mênh mông rộng lớn, nghe tiếng chuồng đồng trong trèo lay tình ký ức kiếp trước. Không biết những người đột nhập đất thánh này đi vào cành thiền còn có thể bước ra hay không? 300 năm trước, vị Phật sống tên là sang yang gi a -so ấy thọ giới ở đây một ngọn đèn bơ cũ kỹ của tu viện ta hi hun nhớ được tình cảnh năm đó sang yang gi a -so, trẻ tuổi ngồi trang nghiêm trước mặt bàn thiền thứ năm và mấy vị thượng sư Ngài nhắm mắt niệm kinh sắc mặt lạnh nhạt như băng mặc cho đại sư khuyên giải và hướng dẫn vẻ bình tĩnh của Ngài khiến mọi người cảm thấy hết sức lung túng và đáng tiếc Thời khắc đó bàn thiền thứ năm hiểu rõ, đời người chăm dạng, dù bước vào cửa Phật, đồng đào sư sãi vẫn mỗi người có một duyên pháp và số mệnh riêng. Có người muốn giành lợi, có người muốn tình yêu, có người chỉ nguyện suốt đời ở bên Phật tổ, không mong không cầu. Ngắm vị Phật sống bình tĩnh trước mặt, bàn thiền bắt đầu cảm thấy lời nói của mình trở nên thật yếu ớt, bất lực. Sang Giang-gi-a-so rốt cuộc vẫn quỷ bái dưới ngôi bàn thiền thứ năm, dập đầu thật sâu kiên định nói rằng, làm trái mệnh lệnh của thượng sư thực sự hồ thẹn, đệ tử biết rõ chân tướng trên đời đều là không đúng. Nhưng đệ tử đã không thể quay đầu, kính xin thượng thư thù hồi giới Sa-di đã thọ trước đây để đệ tử hoàn tục. Sang-yang-gi-a-so như một hồ nước phẳng lặng, sáng bình tĩnh và kiên định của Ngài lại khiến cả tu viện ta hi lập tức dòng lớn quần quần, các sư theo đó đồng loạt quỳ xuống. Họ chẳng ai lường được, vị Phật sống trẻ tuổi này lại càm nguyện vứt bỏ địa vị trí cao vô thượng chọn lưu lạc cõi tục làm một người hát dòng bình thường, mua say trên phốm. Lẽ nào Ngài thật sự bị tình yêu làm mờ hai mắt, làm dối thần chím? Nếu không sao Ngài lại có thể chẳng chút do dự từ bỏ mọi thứ đang có, buông bỏ Phật tổ mà Ngài yêu kính, và cả những con dân ngày ngày về chồng Ngài? Phật lẽ nào không từ bi khoan dung, nhưng Ngài rõ ràng quá đối ích kỷ chỉ vì tình yêu cá nhân, vì một cô gái quang gai, bỏ rơi đồng đảo chúng sinh. Ngài còn là vị Phật sống muôn dân kính mộ chăng xong nhìn ánh mắt u uấtt của ngài vì sao chẳng ai nỡ trách tội ngài Đó là vì chẳng ai có thể giữ lòng xạ đá trước tình cảm trần thực. Lúc này tình ca củaang Giang khi đã từ cung portalala làn đến bầu trời tu viện ta Hyhunpo các vị sư quỷ mãi không đứng dậy mắt ngấn lệ chẳng biết nên xử lý thế nào. Sang-yang ghi A-so yêu cầu trả giới xa di hoàn tục. Quả thật khiến các nhà sư có mặt ở đó kinh hãi, ánh mắt không sợ sệt của ngài toát lên một vẻ quyết liệt, thề không chịu thôi. Đúng thế, ngài đã nhu nhược quá lâu, lần này ngài không thể cho phép bản thân nhẫn nhịn tiếp nữa. Tạm thời nén trách nhiệm và sứ mệnh sang một bên, Ngài không còn là vị vua lớn nhất của cung Potalam. Ngài chỉ muốn làm lãng tử không tên trên đường phố Hà Sa, làm tình lang tuần tú của Đa Qua Ngài muốn vì bản thân sống tốt một lần, đời người phải vui hết mình, phải rồi vui hết mình. Một thanh niên đã nếm trộm quả cấm, đứng trước những càm dỗ, không thể nào ngoảnh mặt lắm ngơm. Sang Giang Gia So dùng mạng sống để bảo vệ tình cảm, bị đời người vạch trần lại đâu càm lòng cúi đầu nhận tội. Vì cấm kỵ, lòng ngài càng thêm khao khát, hướng đến tình cảm mãnh liệt và càm dỗ phong phúm. Dù ngài đối diện đào thường búa dìu, sông vào đầm dòng hàng hổ ngài cũng vì nghĩa không chuồn bước. Do đó, ngài đã có dũng khí chống đối thượng sư, đã có gan quay lưng với Phật tổ, đã có dự tính đương đầu với sang -e gi e Từng là một thiếu niên cổ độc hoang mang, bị năm tháng thôi thúc trưởng thành, Ngài học được cách cự tuyệt, hiểu được thói ích kỷ. Nhưng chúng ta nên tin Ngài là vô tâm, Ngài vốn không có ý làm khó bất cứ ai, phụ lòng bất cứ ai. Ngài chẳng qua chỉ muốn làm chính mình, nhưng mang linh hồn kiếp trước trên người, Ngài phải trả giá suốt đời vì kiếp trước mà Ngài không muốn có. Đây là trách nhiệm Ng ngài không thể chối bỏ khi chúng ta cho rằngang Giang ghi -so từ đây có thể giống như chim ưng dàng cánh bay lượn dưới trời xanh.ố phận đã ăn nói vớià một tiếng xin lỗi. Từ khiang Giang ghi -so đến với nhân gian, cuộc đời của ngài đã viết sẵn sách phản quyết sang gi e -gi a so luôn nghiêm khắc quản thúc ngài, đột nhiên có chút lo sợ, e rằng đứa trẻ bướng bình này sẽ chống cự đến chết. Nhưng y muốn Sang Giang Ghi Aso chết hay sao? Nếu Sang Giang Ghi Aso chết rồi, cục diện chính trị của Tây Tạng há chẳng danh chính ngôn thuận rơi vào tay y. Lúc đó y có thể tiếp tục đi tìm một linh đồng chuyển thế làm con rối của y. Nhưng Ha Ba Giang Khan chịu tha cho y chăng? Vùa Đại Thanh có thể bỏ qua cho y chăng? Không, sang gi e -gi -so nhất thiết buộc Sang-gi-a-so -gi ở lại, tiếp tục làm con cờ trong tay y. Khi qua sông, y cần ngài. Ha-jang-khan nghe được chuyện này cũng vội vàng đuổi đến. Y phải chặn đứng quyết định của Sang-gi-a-so -gi vì lo lắng Sang-gi-a-so -gi ra đi sẽ khiến sang gi, -e -gi aso có cơ hội để lợi dụng. Đối với Ba Hang Thành, vị Phật sống hữu sanh vô thực này không phải là mục tiêu y thật sự muốn đối phó, cùng tên y dương lên kia là muốn nhắm chuẩn trái tim Sanggyegi Aso bắn giam. Đến lúc đó, một đánh bại sang Sanggyegi Aso đương nhiên dễ như trở bàn tay, không vì chút sức lực nào. Sự việc thật là buồn cười, Ha Sang Khan chẳng phải dâng thư chờ vua Khang Hy tố cáo Sanggyegi Aso là Phật sống giả mạo ư? Vì sao lúc này lại lo sợ Ngài kiên quyết ra đi? Có thể thấy một người vì hàm muốn quyền lực không hề tiếc rẻ bất chấp thủ đoạn nuốt lời lật lọng. Chẳng ai biết vì lý do nào khiến Sang Giang Ghi A So hồi lời Ngài đã nói ra ở tu viện tahi hunpom Là bởi nhẫn nhịn Sang Giang -e Ghi A So, là bởi sợ uy quyền của Hapa khan Bởi ngày trước sau không bông bỏ được những người hành hương nượm nượp không dứt Hay vì sang e, ghi e so đã đáp ứng ngài điều kiện gì đó Tóm lại sang giang ghi a so tiếp tục ở lại trong cung Potala làm vật sống trí tôn của ngài Tâm huyết nhỏ nhoi không đáng kể kia Rốt cuộc không thể thực hiện Bộ á sư màu đỏ kia khoác lên trên người vì sao luôn khiến ngài phiền lòng dối ým Sang Giang Ghi Aso đồ chạy trốn trong mưa, nhưng đi một vòng lại trở về chỗ cũ. Khách hành hương của cung Potala không mảy may giảm bớt vì lời đồn thổi phố trợm. Họ không tin, không tin lời đơm đặt của Ha Giang Khan. Trong lòng họ, Sang Giang Ghi Aso chính là vật sống của họ. Một vị tinh tăng có thể viết ra những câu thờ tuyệt đẹp như thế thì sao có thể là đặt lai like giả được. Ngài rõ ràng chính là hóa thân của thần Phật những câu thơ của ngài chính là đống lửa rừng rực trong đêm Tuyết là đốm xanh ẩn hiện trong sa mạc là tia sáng bừng nở trong đêm tối những bài tình ca sinh động này được xuyên sướng ngày càng vang dội trên đường phố Hasan quán rượu nhỏ trên phố Ban Kho vì từng có được một chàng trai thành niên phong lưu tên đang Sang Quang Pao ghé thăm nên đêm đêm đồng nghịt khách. Họ đều biết chàng lãng thử chìm đắm ở quán rượu này chính là vị Phật sống Sang Giang Ghi A ở trong cung Pô Nhưng điều này không hề ảnh hưởng lòng kinh mến của họ đối với Ngài. Ngược lại, khiến họ cảm thấy vị Phật này là từ bi nhất vì Ngài không đứng ở nơi cao xa không vơi tới, đợi họ ngước đầu mong ngóng mà thâm nhập nhân gian cùng họ hưởng thụ vẻ đẹp của khói lửa mịt mờm. Hóa ra lòng người đều mềm yếu, khao khát tình cảm êm dịu và hạnh phúc như thế. Chúng ta giờ này đều không muốn thấy thế giới này chìm đắm trong chết chóc, không mong muốn phải gánh chịu nạn cướp bóc to lớn mà chiến tranh mang đến. Nếu mỗi một người đều có lòng lương thiện, yên vui với nếp sống bình dị, ở thành thị nhỏ thuộc về mình, cười tươi như hòa nở, ca hát như anh yến, thế thì đẹp biết bao. Có lẽ không cần chờ đến khi dòng hết ngàn cánh buồm, nếm đủ trăm mùi vị, mê cam nguyện kể cận đồng quê non xanh nước biếc, sống những ngày tháng thành đạm nhất. Lúc ấy, phải chăng có một cây bút nặng tính ghi lại bầu trời xanh thằm, áng mây tinh khiết và những câu chuyện êm đềm kia giữa xóm làng với xóm làng cổ xưa. Tàn vỡ Tay đeo nải lên, tôi vẫn ở phương xa, phương xa của tâm linh, phương xa của cảnh mộng. Tôi biết mỗi tất đất ở đây đều không thuộc về tôi, dù tôi rất muốn trân trọng, xem nó là đất nước của tôi, thành phố của tôi. Nhưng Rốt cuộc chỉ là mối tình đơn phương. Sau khi trời sáng, tôi sẽ phải rời khỏi nơi đây, rời khỏi quán rượu nhỏ trên phố Ba Kho. Mặt trời ngày mai không liên quan đến tôi, vì tôi là khách lạ trốn chân trời. Ở đây tôi chẳng lưu lại bất cứ dấu vết nào, tôi không hy vọng sau này có một ngày ai đó đến đây gọi ra tên họ của tôi rồi vô tình trở thành người nhung nhớ trong cuộc đời anh ta. Tôi không bằng lòng, tôi là khách qua đường vội vã, tay áo phất phơ, tỏ rõ lòng ung dung hờ hững của tôi. Khi không có người, năm tháng đã hoàng phế 300 năm. 300 năm, biết bao lần oanh bay cỏ mọc, biết bao lần sen tuyết nở hoa, dòng người thật sự đã xa đi. Sau khi người rời xa, quán rượu vẫn mở cửa đón khách, vẫn tươi cười nói vui vẻ. Khách hứa ngồi đầy tuy nói đời người chống chạy, nhưng kẻ sống vẫn cứ vui vẻ, chỉ có kẻ chết trầm mặc im lìm. Bị thương là ngắn ngủi chúng ta có thể hoài niệm nhưng chẳng ai vĩnh viễn chìm đắm vì nó. Đây chẳng phải là vô tình mà là phép tác sinh tồn. Mỗi một ngày đều có những người khác nhau đến đến đi đi. Chúng ta không cần ghi nhớ quá nhiều, chỉ cần thuận hòa bên nhau mỉm cười ly biệt. Khi nào rất nàng dạo bước hồng trần, tôi như nghe thấy 300 năm trước Sang Giang Ghi Aso bất lực than thở với cô gái quang gai Đa Gua Ngài nắm chặt tay nàng, thấm thiết nói, Hãy tin ta, có một ngày nhất định sẽ rất nàng dạo bước hồng trần. Lúc đó, họ vẫn đang cuốn quyết trong một gian phòng nhỏ ở quán rượu. Cuối cùng, ngài vẫn không cho nàng biết ngài là Phật sống trí tồn của cung Pô Khi tin đồn xôn xao, nàng đã biết rõ chàng trai giống như đứa trẻ nằm bên cạnh thật ra chính là Đức Phật nàng từng quỳ bái. Nàng im lặng không nói, chỉ nghĩ yêu được ngày nào hay ngày ấy vì nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai, một ngày kia, ngài sẽ thực sự rời khỏi đến vương quốc thuộc về ngài, thế giới của ngài. Nàng không hối hận vì cuộc gặp gỡ với Phật kiếp này, chỉ là tâm nguyện được rất nàng dạo bức hồng Trần trong kiếp này còn có thể hoàn thành hay chăng? Từ tu viện ta hi trở về cung Potala, sang giang gi a càng thêm chầm mặc. Mỗi ngày ngoài việc tụng niệm kinh văn, ngồi xếp bằng tham thiền, Ngài đứng ở khung cửa sầu nhỏ của tẩm điện, nhìn về phương san ngắm núi đồi nhấp nhô, mây trắng nhẩn nhơ. Trọn đời này, Ngài đã chẳng có bao nhiêu khát vọng. Việc hoàn tục thất bại ở tu viện ta hi cũng đập nát giấc mơ cuối cùng của Ngài. Bít bảo người tỉnh mộng Hồng Trần, hy vọng gõ cửa Phật, từ đó thanh đạm qua ngày, cầm hoa mỉm cười, nhặt lá hoan hỉ, mà ngài lại muốn chạy trốn khỏi cõi tù của Phật. Sống cuộc đời chăn thả cùng người thân nơi quê nhà, ngài không nén được nhớ nhung người mẹ đã chờ ngài bú mớm, bạn bè chơi đùa với ngài và cả cô gái ngài từng ôm hôn. Quá xa rồi rồi, xa xôi đến nỗi như đã cách mấy đời, mọi thứ trước mắt đều chứng thực ngài chẳng có gì cả. Sangyeangi Aso rốt cuộc chỉ là một quân cờ hết sức quan trọng giữa Sangyeangi -gi Aso và Ha Jang Khan. Ngài kẹt giữa cuộc đấu tranh của họ, phiền muộn đến gần như ngạt thở. Mỗi ngày, ngài đều chờ đợi cơ hội hy vọng mình có thể chạy khỏi cung Potala đến quán rượu nhỏ Maiki Ami trong thành Lhasa. Sang Giang ghi a so tin rằng ý trung nhân của Ngài vẫn sẽ chờ Ngài trở về trốn đó. Nàng sẽ không dễ dàng tin lời đồn của thế tục, họ từng thế non hẹn biển đã cùng nói dắt tay nhau dạo bước hồng trần. Nhưng Ngài rốt cuộc vẫn phải phụ Nàng, không làm được lãng tử đường phố, Ngài đau lòng khôn xiết. Đêm đó, Sang Giang Ghi Aso yêu cầu Sang Giang E -gi -so cho phép Ngài tới phố Ba Kho của Ha một lần nữa, vẹn vẹn một lần nữa thôi, rồi sau này Ngài sẽ chỉ kề cận bên Phật sang gi, -e -gi -so đáp ứng thỉnh cầu của ngài. Y muốn ngài triệt đề cắt đứt xỉ niệm, từ đó an lòng sống trong cung Potala, tiếp tục nghe theo sự sắp xếp của Y. sang gi a -so không biết rằng trước đó không lâu, sang gi, -e -gi -so đã phái người bí mật đến quán rượu nhỏ, đưa da doma về Hoa-ga-i. lệnh cha nàng phải tìm kiếm đối tượng cho nàng, nhanh chóng gã đi, nếu không sẽ đem đến vận rủi cho cả gia tộc. Cách làm của Zhang -e Aso chính là nhằm triệt đề đập tan hy vọng cuối cùng ở hồng trần của Zhang Yang Gi Aso không phải là do y tàn nhẫn mà là cục thế ép buộc. Đào kiếm của Ha Zhang Khan lúc nào cũng có thể đâm vào trái tim họ. Mọi từ bi và lời lòng đều là vô trách nhiệm với bản thân. Mặt trời lặn xuống núi phía Tây, sắc chiều âm u bào phủ bốn bè. Sang giang ghi a sò so cởi bỏ áo sư, thầy chẳng phục hoa lệ đã lều không mặc. Đội mái tóc xà lên, ngài trong gương vẫn tân tú như thế nhưng gầy guộc hơn ngày trước rất nhiều. Thân xác của ngài có mong đợi, có vui mừng, có sợ hãi, cũng có buồn rầu Cuối cùng, ngài cũng có thể gặp mặt cô gái, ngày mong đêm nhớ. Xong lần gặp gỡ này, thật sự sẽ là vĩnh biệt sao? Thể ước của quá khứ, ngài nên lấy gì để thực hiện? Không thể nghĩ nữa, lúc này Giang Giang Ghi Aso chỉ muốn nhanh chóng sung núi, đến quán rượu nhỏ Ma Ki e cùng người đẹp quang gai uống thỏa thích. Chỉ cần một đêm khuynh thành, một đêm là được. Màn đêm sứ này vẫn nghiêng thành như thế, chỉ về đêm con người mới có thể buông thả bản thân, không cần đeo đẳng gánh nặng vì hành vi cuồng vọng của mình. Ban ngày là dành cho những người có chuẩn bị, ban đêm là để linh hồn được phóng túng mặc ý. Biết bao khách cầm ca trẻ tuổi trong thành Hà Sa như nước chiều đổ về nơi này, uống rượu nếp nồng đượm, hát những bản tình ca cảm động, chỉ để một ngày nào đó về già có thể nói với người khác rằng tuổi thanh xuân của tôi đã trôi qua không hối tiếc. Bước chân vào quán rượu nhỏ sang Giang ghizo thấy một đám thanh niên đang vui tràn ngầm Nga bài hát mình viết tất cả quang cảnh như hôm qua hiện lại dù họ mê đắm trong hoàn lạc của mình vẫn có người nhìn thấy đang sang Quang to bước đến lúc này họ đã biết thần phận của đang sang Quang Po hiểu rõ ngài chính là vật sống tôn quý của cung po họ hướng ánh mắt nhiệt liệt về phía ngài nhưng không ai quỷ bái ngài ở nơi này Ngài chỉ là một lãng tử lê khách qua đường cùng họ du hí nhân gian. Những người trẻ tuổi xem đời người như vờ kinh này hoàn toàn không muốn để ý tới thân phận của ai. Điều họ cần chỉ là niềm khoan khoái, đêm nay có rượu, đêm nay say không nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Dawa Doma, bóng dáng khiến ngài hồn bướm mơ tiền ấy vì sao vào đêm nay không xuất hiện nữa. Bà chủ quán cũng biết thân phận thực của đàng sang Quang Pom, nhưng bà không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng nói cho ngài biết một tin tức, Dawa Doma của ngài sau này cũng sẽ không trở lại nữa. Nửa tháng trước, nàng bị người ta đưa đi khỏi quán rượu gấp gáp, không để lại lời nhắn nhủ nào. Mấy ngày trước, ngày người ta đồn, cha Dawadoma Đồ đã tìm được đối tượng cho nàng, không lâu sau, nàng sẽ làm cô dâu của người khác. Cảnh tượng tương tự lại xảy ra cùng với một người, lần này sang quan khi Aso vô cùng bình tĩnh, vì ngai biết dù trời lòng đất lở cũng không thể thay đổi được kết cục. Mấy năm nay, Ngài đã học cách ẩn nhẫn, chỉ là trái tim bị tình yêu cưa đứt, chảy máu không ngừng, Ngài không nỡ chạm đến. Ngài hôn bay phét lạc lang thang trên đường phố Ha Sa. Đêm nay, Ngài là một lãng tử chân chính, ôm bầu tâm sự đau lòng đất ruột, không tỏ cùng ai. Ngài là Phật sống, không thể quang minh chính đại đi vội tới quang gai, đưa Đa qua Đô Mà trốn đến chân trời. Sau khi trời sáng ngài sẽ mang vết thương trở về cung portalala từ nay về sau ngày đêm chậm máu tự chị thương ngài vẫn nhớ lời bà chủ quán từ khi ngài rời khỏi quán dịu truyền phố đã có quá nhiều tin đồn về ngài nhưng da doma mỗi ngày vẫn suy dại chờ đợi ngài Nàng vững tin tình lang của nàng sẽ trở lại, sẽ cùng nàng nắm tay ra ở bước hồng trần. Lời thề đã thành tuyết bày là tạ, gặp nước liền tan. Không biết trên đời này vì sao lại có nhiều tên đào phụ như thế, vì sao cứ tàn nhẫn vùng đào chặt đứt tình duyên, vốn tốt đẹp như thế. Lòng chúng thật sự không đau chút nào sao. Gió lạnh lướt qua, sang giang ghi a so phát giác, mình đã đầm đìa nước mắt. Ông sinh ra sớm quá, hoa nở rộ muộn rồi, gặp nhau thì đã trễ, duyên phận bạc như vôi. Mặt trời chiếu bốn châu vòng quanh núi trở lại, còn ta yêu thương biện biệt xa mãi, người như bến ngóng đợi. Lòng như phượng bay tung tên tà và người ấy, xách vận mệnh ghi chung không thể trách tội chỉ than duyên bạc cứ xem là một chuyện ngoài ý muốn trong đời người yêu nhau ngoài ý muốn biệt ly ngoài ý muốn nhưng trên quyển sách số mệnh chắc chắn sẽ có một góc viết song song tên của họ Dù có ngày họ gặp được nhau hay không tên của Dang Sang Quang Po và Dawa Domma sẽ vĩnh viễn ở bên nhau ở bên nhau